tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiệu lõi do diên vị diễn đọc quyển một chương tám cuối cùng cũng làm quan quan thượng thư hữu thừa tư mã phong nén giận trong lòng chuyện đến nhận chức ở tuyển bộ tào vốn là chuyện tốt dồn hết tâm trí làm việc vài năm rồi mới ra ngoài làm quận thú hay một chức quan ở kinh triệu tiền đâu cũng không tệ Nhưng giờ thì Tư Mã Phong lại gặp phải một vị quan trên chẳng biết việc gì. Mọi người ai cũng biết tuyển bộ thượng thư. Lương học là người không quan tâm đến việc chính. Lương học tự mạnh hoang, sức thân không cao. Nhưng nhờ theo học bậc đại gia, thư pháp là sư nghi quan. Thậm chí trình độ viết giữ truyện Tuấn Nhã không kém sư phụ. Nhưng ông ta ra làm tuyển bộ, thượng thư, căn bản cũng chỉ là ăn không ngồi rồi. Sáng sớm hàng ngày đem công văn, giấy tờ, ném lên bàn một đống, rồi buông một câu. Các ngươi xem rồi giải quyết đi. Thế là coi như xong, rồi một mình tìm chỗ yên tĩnh, luyện thư pháp. Hồi đầu, tư máu phòng còn cho là cấp phó sẽ thò đầu ra, mà cánh phát công việc. Sao mới phát hiện tất cả những việc ấy đều không được giải quyết, đến đầu đến đũa. Tuyển bầu tàu, nắm giữ việc bổ nhiệm hay bãi nhiệm thăng chức hay giáng chức các quan viên từ mức lương hai thạch trở xuống và các hiếu liêm nhiệm vụ các quan chức bộ này xưa nay lắm ân nhiều oán hôm nay tam công hạ lệnh phải trưng dụng người này ngày mai hoàng oan lại lấy cớ thân quan muốn thăng thượng cho người nọ người kia hoàng thượng và thái hậu cũng thỉnh thoảng lại chỉ định một người đảm nhiệm chức vị nào đó người thì nhiều mà chức thì có hạn định vừa được đàn đông Thì mất lông, đằng tay Tư mã phòng chỉ là một thượng thư Hữu thừa, nhỏ nhoi Chẳng cánh tòi được cho bên nào Suy nghĩ chiêu đâm cũng không thể quyết định Đi thỉnh thị lương học Ông ta vẫn chỉ câu cũ Ngươi cứ xem rồi giải quyết đi Công việc ấy thật không cách nào làm nổi Tư mã phòng có ý không làm nữa Nhưng lại chưa có chỗ để đi Đành văn long dân sớ Đàn hạt lương học Nhưng cũng không kiện được Lương học kia tuy chỉ chiếm chỗ ngồi không Nhưng vì viết chữ rất đẹp Được mọi người ca ngợi Đến hoàng đế cũng vô cùng tán thưởng Từ công khanh đến các bậc đại thân Đều lũ lượt đến xin chữ Nhờ đầy biển Vì lý do đó Mà ông ta có mối quan hệ tốt với mọi người Làm việc cũng không được Từ chức cũng không nổi Kiện cáo cũng không xong Từ mã phòng tiến lui chẳng được Chỉ còn biết nuốt giận trong lòng Trước đó không lâu, đất bái rộ lên vụ đại án. Tướng đất bái là sư thiên, kiểm tra xét cử trong quận, không theo phép tắc. Sau đó không hiểu vì sao đắc tội với vương phủ, sư thiên trở về liền tự hủy nhà cửa, kết liễu tính mạng. Sau sự việc, vương phủ muốn nghĩa tử của ông ta là vương cát, làm tướng đất bái, tư mã phòng không chống lại nổi. Phải theo ý đó mà làm, ai ngờ tên vương cát ấy, nhận chức chưa đầy một tháng, đã quyết liền bốn vụ án lớn tính cả có tội lẫn vô tội giết hơn trăm mạng người còn phơi thấy đầy đường tru di cửu tộc bill đầu cổng thanh tàn nhẫn đến cực độ trong triệu ngoài nội trên dưới đều loan truyền khiến tư mã phòng cùng vương phủ lương học đều bị chửi rủa điều ấy khiến ông càng thêm nổi giận không nguôi buổi sáng hôm ấy thời tiết nóng bức vô cùng tư mã phòng tâm tình lại không vui Nhìn đống công văn cùng thư từ của Hoàng quan Quý Thích, Không Khanh nhờ vả chất chồng trên bàn, ông dường như ngồi không yên nữa. Ông phổ mạnh vào trán mấy cái để tâm tình bình tĩnh trở lại, rồi gắn lấy tinh thần, bắt đầu xem xét công văn và những thư từ ấy. dở công văn xem, việc đầu tiên là Thái Úy mới nhận chức đòn quýnh, xin thăng chức cho bộ hạ cũ. Đòn quýnh từ khi được vương phủ nâng đỡ. Nhận chức thái úy đến nay Đã là lần thứ ba nhờ vả thân chức cho bộ hà cũ Ông ta vì chuyện bắt bớ Giết hại các thái học sinh Tiếng xấu đã vang rất xa Thế nhưng vẫn không biết thu lại Còn ra sức xin sỏ cho người thân tính Tư mã phòng đã có ý bác đi Nhưng nghĩ kỹ lại thì đòn quýnh Câu kết với vương phủ Nhất thiết không thể đắc tội với ông ta Nhưng nếu thuận theo tâm nguyện của hắn Thì mình khó tránh khỏi Lại bị chơi rủa Rốt cuộc nên làm thế nào? từ mã phòng tính kế nửa ngay trời cũng không biết làm thế nào cho phải. đành để công văn đó sang bên đợi quyết định. cầm bản công văn thứ hai lên là tờ sức liên quan đến quan viên ở quận bột hải. từ sau khi bột hải vương lưu lý bị xử tử, bột hải đổi tự quốc thành quận phải tiễn phái quan chức lại từ đâu quyết nghị từ triều đình còn chưa gửi xuống. vương phủ đã gửi trước đến cả một chục danh sách dài. Điều là đám người thân tín cố hữu đúc tiền cho ông ta. Thậm chí ai làm huyện lệnh ở đâu, ai làm công tàu. Lại chức lớn đều đã sắp đặt đâu đấy. Nhưng rõ ràng hoàng thượng đã có lời ban ra. Phải chọn các quan viên thanh liêm đến đó đảm đương công việc. Nói không chừng sau này sẽ đích thân lựa chọn. Chuyện này nên làm thế nào cho phải. Tư mã phòng trong đầu như mấy mù mờ mịt Lại cầm bản công văn đó ném sang một bên cầm bản công văn thứ ba lên mới đọc qua lại thấy khàn chói đó là đại hồng lô tào tung nhờ vả tạo điều kiện cho con trai là tào tháo được làm quan nếu là người khác cũng được thôi duy riêng với phụ tử tào gia thì chuyện này nhất thiết không thể tùy tiện hứa hẹn mấy tháng trước tào tháo vừa được xét cử hiếu liêm còn chưa lên kinh đã gây ra một vụ đại án sĩ thân đất bái là hoàng thiệu tố cáo tào tháo vì tranh giành một ả đào hát đã đánh chết quản gia của Hoàng Phủ. Chính vừa lúc tên khóc lại Vương Cát mới đến nhận chức. Chẳng cần hỏi đầu cua tai nheo thế nào, liền kết án luôn. Khép Tào Tháo là kẻ sát nhân, không chớp mắt. Nhưng thẩm vấn lên, thẩm vấn xuống hơn hai tháng trời. Kết quả lại là tố cáo không có bằng chứng. Vụ án không thể xử được. Thực ra suy nghĩ kỹ càng một chút sẽ hiểu ngay. Tào Tung và Dương Phủ vốn cùng hội cung thiên chắc chắn phương khác khi chưa biết rõ thân phận của tào tháo đã hấp tấp kết án gây ra màn kịch đánh nhau vỡ đâu mới biết họ hàng sau này biết rõ ràng rồi nên vụ án cũng không cần xét nữa chỉ tìm lấy một tên tiểu tử họ hạ hầu nhận tội nhưng chuyện tranh đào giết người ầm ĩ ấy trong triều ngoài nội đều biết còn có thể sắp xếp một chức vụ thể diện cho tào tháo sau tào tôn kia chẳng những không biết thu dẹp đi còn sống lên như sư tử muốn con trai được giữ chức lạc dương lệnh gia mặt đúng là dày như tượng thanh nhi tử đã gây họa lại còn muốn để nó làm huyện lệnh của một huyện đứng đầu thiên hạ cho hay là không cho đây án kiện là tự họ gây ra nay lại chính họ không biết liêm sĩ đến xin làm quan đạo lý trong thiên hạ này đều bị họ chiếm hết cả rồi công văn viết cả xe lời hay ý đẹp độc xong vẫn chưa biết tên Tào tháo này có tài cán gì Tư mã phòng thật sự không thể đọc tiếp được nữa. Ông cảm thấy trời đất như quay cuồng, nhìn đóng công văn như núi trên bàn, cảm giác như trong đó đều viết hay chữ ân oán, đến tức mắt, ức lòng. Bận rộn nửa ngày trời mà không giải quyết nổi một công văn, ông lo lắng đến nỗi mồ hôi túa ra ướt đâm, hoa cả mắt, u cả đau. Ông dụi dụi hai mắt, thở dài một tiếng. Ngẩng đầu nhìn qua chỗ Lương học đang ngồi cách đó không xa, vì đại thượng thư đang ngồi luyện thư pháp, ung dung, nhàn tảng. Lương Đại Nhân! Lương Đại Nhân! dường như Lương Học mang tất cả tâm tư, để vào các con chữ đang viết, không hề nghe thấy Tư Mã Phong đang gọi. Thượng Thư Đại Nhân! Tư Mã Phong cuối cùng đã không nhận được. Cất tiếng gọi to. Đây có mấy công văn, xin Ngài qua coi. Ờ, Lương Học vẫn không ngẩng đầu lên. Công văn gì vậy? Ta chẳng đã nói. Là ông xem rồi tự giải quyết ư Ta còn đang bận việc Đầu tiên là hoàng môn trương nhượng Xin ta viết chữ Rồi sau đó còn cả một đống nữa Viên công muốn ta viết cho một quyển Thiên hồng phạm sách thượng thư Để lưu giữ Vĩnh lạc thái hậu cũng bảo ta Viết một bức chữ cho điện tử của bà Là đống trọng Lại còn hai lão dương công, mã công Họ đã đợi hơn nửa tháng rồi Ngoài ra là lão trương hoáng Tuy đã bại quan Nhưng nhà hứng chẳng hề suy xiển viết thư đến nhờ ta, chép cho một bài, mảnh hổ hành. Đại nhân, Tư Mã Phòng không nghe tiếp được nữa. Xin Ngài tạm gác chuyện thư pháp lại, đây có mấy việc nhất định phải có Ngài đích thân giải quyết. Chuyện gì vậy? Ông xem rồi làm đi. Lương học không muốn bị quấy rầy Xem rồi làm, bị chức đâu có thể làm được. Tư Mã Phòng tức điên lên, hét như lên cơn dại thuận tay gạt hết đóng công vang giấy tờ xuống đất quan chức đời hán rất chú ý đến sự tôn nghiêm nói lớn tiếng đã là thất lễ huống chi lại làm như thế ông ta gây rối như thế khiến cho tất cả thuộc hạ thư lại trong nhà đều sợ hãi lặng người kinh ngạc nhìn vị thượng quan thường ngày vẫn ôn hòa nhã nhặn còn nhìn gì nữa lương học khi đó mới bươn bút xuống nói lớn mọi người đều lui cả ra đi ta có mấy lợi Muốn nói riêng với tư mã đại nhân. Đợi tất cả thuộc hạ, lệnh sử, đều lui ra ngoài hết. Tư mã phòng mới ý thức đến sự thất thố của mình. Ôm đầu nhỏ giọng, giải thích. Thuộc hạ thực lỗ mãn. Kỳ thực bấm đại nhân. Tiểu nhân thật sự. Thật sự không có khả năng làm nổi. Tiểu nhân làm không nổi những việc này. Vậy làm thế nào? Lương học ngáp dài, khuôn mặt vẫn không biểu lộ gì cả. Xin thượng thư đại nhân ngài. Cho một chỉ thị, nên làm thế nào? Ta cũng không biết, ta chỉ biết. Phải viết cho đẹp những chữ này. Tư Mã phòng thấy ông ta, vẫn giữ bộ dạng dưỡng dưng như thế. Trong lòng dường đã hiểu, cười nhạt bảo, đại nhân. Nếu ngài đã không biết xử lý thế nào, thì sao không nghĩ cách làm chút việc chính đáng chứ? Đấy chính là việc chính đáng đấy. Giọng lương học tuy không lớn, nhưng sáng rỏi chém đinh chặt sắc, khiến tư Mã phòng phát hoảng. Từ mã lâu đệ Ông cho là ta có thể làm được những công vụ này ư Nói vậy, nghĩa là gì? Tư mã phòng cúi đầu Nói thật cho ông biết Những công việc này dù là chu công tái thế quản trọng phục sinh cũng không làm nổi Lương học lắc lắc đầu không biết làm sao Những việc trong thiên hạ vốn chẳng thể thỏa mãn được tất cả mọi người Huống chi hiện nay trong triều đình lắm phe nhiều phái Căn bản không thể làm được, cho đến đầu đến cuối. thấy chúng ta, cho nên ta mới bảo ông cứ tùy ý mà làm. Lương học rung rung bàn tay. Nhưng xử trí như thế liệu có sai sót không? Chớ lo lắng, ông chỉ là một thượng thư hữu thừa, lương bốn trăm thạch, nhỏ mọn. Ai có thể so đo với ông? Họ mới là người không dám đem bát vàng ra chọi với âu xanh của ông. Bọn họ dù có án trách cũng chỉ oán trách ta, có cung tên cũng chỉ nhằm bắn ta thôi nói đến đó lương học sờ tay lên trán thở dài một tiếng thần thái tự tại không nể thói đời chấp mắt đã không thấy đâu nữa cho nên ta chỉ có thể đem việc công giao phó cho ông để ta có thời gian viết chữ cho mấy vị đại nhân này gắng sức làm họ vui lòng như vậy phía đông có kẻ bắn tên chúng ta sẽ đến phía tây tìm người che chắn đến lúc bên tây bị lật thuyền chúng ta lại sang bên đông lánh nạn sắp xếp nhân sự có người thất vọng thì cũng có người vui lòng Chúng ta cứ qua lại chu toàn với họ, bất kể thế nào, hai chân không lơ lửng trên không là được." Từ Mã phòng, nghe những lời từ tâm can ấy của Lương Học, như người trong mộng chợt bừng tỉnh. Ông bỗng nhận ra, Lương Học đại trí mà giả ngu ngơ, kỳ thực cao minh hơn nhiều so với mình tưởng. Từ Mã lão đệ, ông cũng đã làm việc lâu năm, vậy rồi, sao còn chưa hiểu chút đạo lý này? Nhân phẩm của ông rất tốt, dũng cảm làm việc, lại không bất cẩn lắm lời. Mấy ngày nay đúng là vất vả cho ông Thật ra, ông không cần suy nghĩ quá nhiều Chỉ cần tùy theo tâm tình mà làm Có phiền phức gì Đã có ta gánh nhận Chúng ta cứ một người lo một việc ngoài Một người lo việc trong như thế Hai năm nữa ta bảo đảm ông Sẽ được thăng lên kinh triệu doãn Nhanh chóng rời khỏi cái chỗ chết tiệt Kêu trời, trời chẳng thấu kiêu đất, đất không nghe này Vậy, tư mã phòng xấu hậu Cuối gặp người, nhặt công văn Giấy tờ vương đề mặt đất Không ngờ đại nhân lại lắm nỗi khổ tâm như vậy. Bị chức đã hiểu lầm ngày rồi. Lão đệ khách sáo rồi. Chẳng giấu gì ông. Có lúc ta đã nghĩ đem những chữ này xé hết, đốt sạch đi. Nhưng không làm thế được. Nếu không phải vì ta có thể viết được chữ đẹp thế này, thì một kẻ chẳng có dòng giỏi, chẳng có gia thế như ta đã bị đuổi khỏi kinh sư từ lâu rồi. Thế đạo ngày nay có cách nào khác đâu. Lương học xoa hai tay lên mặt. Lậu rõ nét mệt mỏi khác thương. Ngài nói rất đúng. tư Mã Phòng cũng trầm ngâm. lão đệ này, chứ làm lỡ công việc nữa. Chúng ta đều là những con vật. Đã được treo lên xe, thân đã trong bể hoạn. Thì một phút cũng không thể nghĩ được. Dạ, Tư Mã Phòng nghe cách so sánh của Lương Học thì bật cười. Vậy thì ta sẽ nấy mặt đoàn quýnh, thăng cho người mà ông ta tiến cử một cấp, được không ạ? Được. Còn số danh sách quan viên đợi tuyển cho quận Bột Hải ta không phê những người của vương phủ có được không? Được. Còn việc của Tào Tháo, từ mã phòng không dám tì tiền thêm nữa, ngừng lại một lúc mới nói, nếu cho hắn giữ chức lạc dương lệnh thì quá lộ liễu. Nhưng nếu cho hắn ra làm huyện lệnh, huyện ngoài, khiến phụ tử họ chia lìa, lại dường bất cận thân tình, dù sao Tào Tung cũng đã có lời nhờ vả đến đại nhân ở đây rồi. Vậy theo ý lão đệ thì thế nào? Cho Tào Tháo giữ chức lạc dương bắt bầu ý vậy, cũng được. Ông cứ xem xét mà làm đi Lương học lại nhấc bút lên Tiếp tục viết chữ Làm quan ở kinh sư Nhất thiết phải dạy dặc thận trọng Tàu xí nhắc đi nhắc lại câu đó với cháu của mình Chuyện ở quê Cháu không được nhớ đến nữa Chỗ vương khác ta đã đi lại ổn rồi Thực ra tên quảng gia của hoàng phủ cướp người trước Vốn đã vi phạm luật pháp Chỉ là tên hoàng thiệu ấy Vẫn cố tình không chịu nghe Tên tiểu tử ấy Mồm gan miệng thép Nhất định cắn không chịu buông mai mà vương cát mạnh tay mới dẹp được nếu có thể tìm được hai tỷ đệ đứa đào hát ấy hỏi sợ sư tinh là tốt nhất nhưng kỳ lạ là hai tỷ đệ đó sau có thể trốn biệt không thấy tung tích đâu cả chứ tào xí nói đến đó mắt cứ chăm chăm nhìn vào cháu mình tào tháo rất sợ vì nhị thúc vô cùng tinh ý này với phụ thân là sự tôn trọng với tứ thúc tào định là sự thán phục với thất thúc tàu giận là sự kính sợ duy chỉ có nhị thúc tào xí Thì đó thật sự là sợ hãi Chuyện này vốn đã mờ ám Nên nghe nhị thúc hỏi như vậy Trong ngược Tào tháo liền đánh thình thịch Nhưng cũng cố trấn tĩnh nói Có thể vì sao chỗ cửa quan Vương Cát vốn là người nổi tiếng tàn bạo Hoàng gia lại có tiền có thế Có kẻ dân thường nào Lại phải chuyện này mà chẳng sợ Tàu xí không đáp Vẫn cứ nhìn chầm chầm vào tào tháo Hỏi lâu mới thử thăm dò Cả đời ta Cũng không bao giờ quên. Tiểu xảo lừa người của cháu khi còn nhỏ. Có khi cháu đang giả dờ trúng phong trước mặt ta cũng nên. Cũng có thể người đó đúng là do cháu đánh chết thật. Nếu là cháu đánh chết, hạ hầu dịu tay đầu thú nhận tội rồi đem tỉ đệ biện thị giấu đi thì việc này có thể hiểu được. Tim Tào tháo dường như bắn ra khỏi lồng ngực. Nghĩ đủ mọi cách để giải thích thì đã nghe tàu xí ung dung bảo. Thôi được rồi, chuyện đã qua cũng nên cho qua đi cùng lắm thì để dịu tài ngồi trong nhà lao mấy ngày thôi hiện nay tàu nhân ở quận cũng đã có tiếng nói lại có ta quan tâm vương cát sẽ không làm khó cậu ta nữa tàu tháo thở phào một hơi nỗi lo trong lòng giờ mới tạm nguy đi quan trọng là sau này làm quan ở kinh sư nhất thiết phải dày dặn thận trọng tàu xí nói một hồi lại trở về câu nói đầu tiên lạc dương bắt bầu úy chẳng qua là chiếc quan nhỏ như hạt vân chẳng thể tru người được ai Chẳng nói gì cháu Ngay cả ta Hiện nắm giữ trường Thủy Danh Ngoài mặt đường đương là thống lĩnh hơn 700 binh mã Nhưng kỳ thực chẳng qua Cũng chỉ là tên sai vặt dưới chân thiên tử Nhân vật lớn có quá nhiều Chẳng biết khi nào chỉ cần đi nhầm một bước Là mất mũ ngay Không cẩn thận còn mất cả đầu ấy chứ Tiểu Điệt hiểu ạ Chỉ giận lão lương học ấy Không cho Tiểu Điệt giữ chức lạc dương lệnh Tiểu Tử Ngốc Ngươi còn mơ hồ lơ ngơ lắm tàu xí nghiêng đầu liếc nhìn cháu mình. Cháu tưởng là huynh <cười> đệ bọn ta nhờ vả gởi gắm kỹ lưỡng như thế, thật ra cũng không nghĩ thật sự. Cháu sẽ được làm lạc dương lệnh. Huyện lệnh của một huyện đứng đầu thiên hạ này đâu có thể nói, làm là làm ngay được. Chưa có 8 năm, 10 năm rèn luyện, từng trải và nhiều mối quan hệ thì ai có thể làm được. Tiểu tử nói thật cho cháu biết điều bởi cháu nảy nồi ra chuyện gây kiện cáo ở ngoài nên chúng ta mới cố ý đòi chức quan dễ bị gièm pha này đấy nếu không giờ cháu đã bị điều đi nhận chức ở một huyện nhỏ ngoài biên viễn rồi chúng ta đòi như thế bọn lương học tư mã phòng mới nể mặt không muốn tùy tiện xử trí mai mà giữ cháu lại kinh sư đấy tàu xí cười nhạt một tiếng nghe nói hôm trước cháu còn dẫn sái mạo đến bái yết lương mạnh hoang nhưng bị người ta cho ăn bế môn than hạ đúng là không chịu động não suy nghĩ một chút biết đâu Biết bao nhiêu con mắt dầm ngó vào ông ấy như thế Lương Hậu có thể gặp cháu không Hóa ra là vậy Tào Tháo vốn bất mãn với Lương Hậu Nghe thúc phụ giảng giải như vậy Mới hiểu ra trong đó Lại có những đạo lý như thế nữa Thật ra tuổi trẻ răng lượng bên ngoài một chút Cũng không hẳn là không tốt Lưu lại kinh sư chưa chắc là chuyện hay Nhưng phụ thân cháu mà không muốn cháu về kinh thì ta cũng không làm gì nổi Làm quan ở đất kinh Nhất định phải cẩn thận Cẩn thận hơn nữa. Tàu xí lại nhắc lại câu nói ấy. Khi nãy cháu nói là đã hiểu. Nhưng ta xem cháu còn hồ đồ lắm. Hai năm nay, Triều đình đã có bộ mặt khác rồi. Thúc Phụ nói vậy là có ý gì ạ? Ý gì ư? Dương Phụ đã không còn có tiếng nói như trước đây. Từ sau khi lật đổ, bột hải vương, ông ta trở thành một con chuột qua đường rồi. Hoàng thượng cũng càng ngày càng trưởng thành. Vĩnh Lạc Thái Hậu cũng coi như... Đã lên ngôi chính vị, sao có thể việc gì cũng đều do tay dương phủ sắp đặt. Hiện nay dung tiểu hoàng quan, trương nhượng, triệu trung, kiển thạc, lữ cương, đều đã nổi lên rồi. Ngay như lão tàu tiết cũng bắt đầu quay mặt với ông ta. Cháu nghĩ xem, liệu những ngày sắp tới có trôi qua xuân sẻ với ông ta không? Vậy thì phụ thân tiểu điệt, chở lò hơn một năm nay, phụ thân cháu đã không đi lại quan hệ với vương phủ, đồng quý nữa. Nhưng phàm những việc cần tiếp xúc với họ ví như vụ án của cháu lần này đều là ta ra mặt giải quyết nếu chẳng may có chuyện gì sẽ không liên quan đến phụ thân cháu cùng lắm cũng chỉ bị mất mũ mà thôi chỉ cần không bị chết cả đám thì sẽ có lúc xoay chuyển được tào tháo cúi đầu nhấm nháp mùi vị chống quan trường hồi lâu mới nghĩ ra là phải động viên nhị thúc mấy câu liền cười bảo chuyện này thật là khiến thúc phụ người vất giả quá tiểu điệt thật xấu hổ thằng nhóc này Sao cũng học được cách ăn nói khách sáo thế, không còn như hồi nhỏ. cháu từng cởi lên cổ ta mà đái nữa rồi. học đi. sau này bọn Nhân Nhi, Hồng Nhi, Đức Nhi, Thuần Nhi lớn lên, các cháu cũng phải hiểu được. giống huynh đệ chúng ta bây giờ. Tào Xí nói lời sâu sắc ý nhị, nói thật ra, Nhân Nhi chẳng có tài cán để làm được quan lớn. nếu làm một tên võ biên, sai vặt, ta còn thấy phù hợp. Đức Nhi là con mọt sách, không làm được việc gì. Thuần Nhi Còn ít tuổi không nói, còn hồng gì, tiểu tử thói thầy ấy, từ năm ba tuổi đã biết là sao thế nào rồi. Tương lai không gây tai họa cho nhà ta cũng là may, chỉ có cháu còn có thể làm được việc đó. Ê, sau này, tạo gia cũng chỉ trông chờ vào cháu làm rạng rỡ tông môn thôi. Thúc phụ quá khen rồi, tiểu điệt sau này nếu làm nên, bác sẽ không để huynh đệ phải thiết thôi, gặp việc sẽ nghĩ đến huynh đệ thân thiết trước tào tháo dội dàng nói theo miệng nở nụ cười chớ có giỏi đắc ý như thế tào xí bóng trầm ngâm trở lại vẻ nghiêm túc ta lại cho cháu được đẹp mặt rồi đúng không hồi nhỏ ta bắt cháu đọc sách cũng mong tốt cho cháu mà cháu còn lừa ta nào giả trung phong nào giả ngây giả ngô sau đấy phụ thân cháu quản giáo rồi lại chẳng nghiêm khắc hơn ta ư bốn năm giáo huấn mà quên hết rồi sao đã nhớ thì lúc nào cũng phải cúp đuôi lại cho ta làm người xứ thế Chỉ cần phóng túng một chút là có báo ứng đến liền. Tào Tháo liên tục gật đầu nghe nhận nhưng trong lòng. Nghĩ thế nào thì chẳng ai biết được. Có một số chuyện thật sự không cách nào tính trước được. Một năm trước, tứ thuốc của cháu muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Cất lời nói giúp cháu mấy câu thì ai dám còn không theo. Nhưng nay cả nhà bột hải vương đã mắc họa bị diệt, tống hậu lại càng không được sủng ái. Ông ấy cũng như đi trên băng mỏng, lời nói chẳng còn giá trị gì, không giúp cháu nổi nữa. Nói đến đó, tàu xí thở dài. Ôi, quan phủ đế năm xưa, anh hùng là thế. Sao Giang Sơn Đại Hán ngày vất vả khó khăn mới vạn hồi được, giờ đây lại để cho mấy tên Hoàng quan thao túng chứ. Tào Tháo thấy Tào xí đang vô cùng cảm khái. Bộ dạng muốn nói lại thôi, đột nhiên nhớ đến lời thất thúc từng bảo, ông ấy hồi trẻ vốn là người mạnh bạo mà tế nhị. Giỏi khôn khéo luồn lọt, nay lại mở miệng khuyên răng con cháu làm kẻ cúp đuôi. Xem ra cuộc đời con người, ai cũng chẳng khác nào cục đá. Mày ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác, cuối cùng mày hết các góc cạnh, mày đến nhẵn nhụi như viên bi, mày đến chỉ còn một tầng ánh sáng sấm xịt ảm đạm. Đi đi, về nghĩ cho kỹ, từ nay về sau nên làm thế nào, chớ có ngu độn qua ngày. Lúc nào cũng phải nhớ kỹ Cháu đã là một ông quan rồi. Tàu xí vẫn vung tay, nói không biết chán. tào tháo thi lệ cáo từ, quay người còn chưa bước đi. Lại nghe thấy giọng nói thấp trầm của thúc phụ. Còn nữa, tiểu tứ. Còn một lớp vải thưa ta chưa phá cho cháu. Nhưng lại sợ cháu còn ít tuổi, chưa hiểu hết lẽ đời. Nên ta phải nhắc nhở cháu. Nếu cháu muốn giấu, hay tỷ đệ nhà kia, nhất định phải giấu cho thật kỹ. Nếu việc coi thường pháp luật bị lọt ra ngoài Để cho người ta nắm được đuôi Thì không phải chuyện chơi đâu Đi đi Tào tháo vẫn còn chân trong cửa Chân ngoài cửa nghe nhị thúc nói dậy Bỗng dưng sợ hãi Toàn thân tót mồ hôi lạnh Tào tháo không được làm lạc dương lệnh Trong lòng từng ấm ức oán giận Lương học Nhưng nhận chức rồi mới nhận ra Chức lạc dương bắt bầu úy Vốn không coi ra gì Thực tế lại là công việc tốt hiếm có Thành Lạc Dương Kinh Đô nhà Hán được xây dựng dựa vào núi Mang Sơn, nhìn ra sông Nghị Thủy. Thành ngoài từ Đông sang Tây rộng 6 dặm, từ Nam đến Bắc dài 9 dặm. Thành tri bốn phía xung quanh tổng cộng đặt 11 cửa thành. Mặt Nam từ Đông sang Tây là ba cửa lớn, Khai Dương Môn, Bình Thành Môn, Tiểu Uyển Môn. Phía Bắc thành có hai cửa, Cốc Môn và Hạ Môn. Phía Đông thành từ Bắc xuống Nam là các cửa Thượng Đông Môn. Trung Đông Môn, Háo Môn, Phía Tây Thành có Thượng Tây Môn, ung Môn, Quảng Dương Môn, Phía Nam có ba cửa, Phía Bắc có hai cửa, Phía Đông có ba cửa, Phía Tây có ba cửa, Đó là đại thể 11 cửa ở Lạc Dương. Vì Lạc Dương là huyện đứng đầu thiên hạ, Dưới chân Hoàng Đế, Diện tích lại tương đối rộng, Ngoài thành phố phường thông xóm nhà dân Còn đông đúc hơn trong thành, Cho nên ở bốn mặt bên ngoài thành Triều đình đặt ở mỗi mặt một huyện úy, địa vị giống một huyện ý của các địa phương khác Tùy bốn quan huyện ý đông tây nam bắc vị trí tương đồng bỗng lọc như nhau nhưng trên thực tế công việc lại rất khác nhau nam bộ huyện ý công việc rất khó làm bởi coi giữ cửa chính phải lo to mọi công việc khi quan viên các quận về tấn kiến hơn nữa trong vùng còn có các nơi trọng yếu như nhà minh đường tị ung linh Đại, thái hậu tuy không phải trực tiếp quản lý nhưng vẫn phải lao tâm không ít ngoài ra còn có nam thị thường ngài điều họp là nơi tụ tập của đủ hàng người, cho nên nam bộ huyện ý từ sáng đến tối bận rộn đến mức không mở mắt ra được trong khu vực quảng hạt của tây bộ huyện úy chủ yếu là thường dân bách tính hàng ngày bách tính vào thành đến kim thị làm công hay buôn bán cho nên đi lại tuần tra xử lý tranh chấp việc phiên phức cũng không ít phía đông thì bắt đầu từ vĩnh hoa lý bộ quản lý trong thành trở ra Cả một giải đều là phủ đệ của các quan lại cao cấp trong kinh. Ngoài thành lại thường điên có mã thị, chợ bán ngựa, cho nên ba cửa phía đông phần lớn là hoạt động của thân thích các quan. Đông bộ huyện Ý cả ngày phải chú ý lễ phép, chỉ sợ đắc tội với quý nhân. So sánh như thế thì chỉ có cửa Bắc mà Tào Tháo cai quản là thanh nhàn nhất, mặt Bắc thành Lạc Dương tiếp liền với sông Nghị Thủy. Qua sông tiến tiếp về phía trước chính là núi Bắc Mang nhấp nhô trùng điệp. Ở đó hầu dư không có nhiều nhà dân, chỉ là mấy ngôi liều cỏ giữa núi cây sông. Quá nữa là nơi nhà cư ẩn dật, đọc sách tiêu khiển của các vị lão thân. Công việc xưa nay vốn ít, lại thêm nha môn Bắc bầu úy, cách danh trường thủy hiệu úy. Do thúc phụ Tào Tháo là tàu Xí trưởng quản không xa, hai người chiếu ứng cho nhau, càng không có gì có thể sơ xuất được tào tháo hàng ngày dẫn bộ hạ đi tuần thị hai phòng không có chuyện gì bất thường thì về nghỉ đặc biệt là buổi chiều thỉnh thoảng còn đến danh trường thủy hiệu ý của thúc phụ chơi một vòng trường thủy danh này tuy cùng với các danh đồn kỵ việt kỵ bộ binh xạ thanh đều thuộc năm danh bắc quân nhưng sĩ binh thị không như bốn danh kia 736 tên sĩ binh trong danh này đều là người hầu đám sĩ binh dân tộc du mục này tuy đã quy phục trung nguyên nhưng vẫn giữ truyền thống giỏi cởi ngựa bắn cung như trước đây hàng ngày xem những người ngoại tộc này luyện tập cởi ngựa bắn cung đối với tào tháo mà nói cũng là một thú vui một sự an ủi hôm ấy dùng xong bữa trưa tào tháo cảm thấy mệt mỏi đến chân cũng không buồn nhắc lên nữa bèn ngồi ngủ gật trong nha môn mảnh đức từ khi chia tay đến nay vẫn bình an chứ tào tháo nhắm mắt nhưng nghe thấy như có ai gọi tên mình mở to hai mắt vẫn còn đang lơ mơ nhìn hồi lâu mới nhận ra người cao lớn đứng ngay trước mặt chính là Lâu Khê. Tử bá, tiểu tử ngươi đi đâu vậy? Sao lại đến được đây? Tào tháo vội đứng lên, chỉnh đông áo mũ. Từ khi dạy kinh làm quan đến nay, những bằng hữu ngày trước đều lần lượt đến chúc mừng. Đầu tiên là Thôi Quân, sái mạo mở tiệc mời. Tiếp theo là Viên Thiệu đến nhà chúc mừng. Lại còn mang đến cả thư của Trương Mạc, Hà Ngung. Sau đó đến Viên Thuật cũng tới gặp gỡ. Vương Tuấn và Hứa Du thì không cần phải nói chỉ có đọc lâu khê đã hơn một tháng nay chưa thấy tâm hơi đâu nhà môn này của huynh há lại ngăn được ta ư ở bên ngoài ta nói ta là đại ca của huynh là cháu cả của tào lão gia thế là bọn chúng chấp tay cúi người cho ta vào ngay thôi mạo nhận quan thân hả đúng là chỉ có người thế mấy ngày nay người đi đâu vậy bí mật quá hỏi chẳng ai hay ai biết thôi đừng nhắc đến nữa lâu khê xua tay Cũng chẳng đợi tàu tháo mời Liền ấy oải Ngồi luôn xuống ghế Ta không có đường làm quan như huynh Cả ngày ở trong phủ của thầy Học lễ ký chân cứu Cũng chẳng có ý nghĩa gì Năm nay thầy ta không làm chức tư đồ nữa Nhưng còn bận rộng hơn Hứa du thì quá nghèo Có vẻ như phải nhờ vào việc mua vui cho người ta Để qua ngày Ta định cùng Vương Tuấn học môn khác Nhưng không sao tỉnh tâm lại được mà học Ta thật sự phục huynh ấy Có công phu luyện mong, ôm sách ngồi cả ngày cũng được, ta thì chịu hẳn. To con như huynh, đúng là không giống kẻ học trò. Tào Tháo cũng thấy buồn cười. Sau đấy ta nhất quyết xin thầy cho nghỉ. Một mình đến Lương Châu một chiến, đi chơi giải sầu thôi. Lần đó đúng là được mở mắt. Ồ, oh, mở mắt làm sao? Từ khi Trương Hoáng đồng quýnh đánh bại người Khương. Mới bỏ công mấy năm mà những tướng lĩnh ngoài biên cường phía Tây, đến nay đã rủng rỉnh lắm rồi đồng quý nay là Thái Úy, những người liều lĩnh theo ông ta trước kia. Cũng đều nhờ nước, dân thuyền lên, người nào người nấy đều có danh phận. Còn có một tên là Động Trác, là hống khách nhất. Binh lính dưới tay, hơn một nửa là người hồ, nào là người khương, nào là người đồ cách, hung nô đủ cả. Ta xem thấy là hiểu. Trong tay nắm binh quyền, sống lưng tự nhiên sẽ cứng. Lũ ấy tuy gọi là quan nhưng thật ra cũng chả khác gì thổ phỉ là mấy. Cưỡng chiếm ruộng đất của dân, sách nhiễu đòi tiền của lương thực, liên kết với đám thổ hào. Giết người như dí con sâu cái kiến, Lâu khê, hùng hạm, đàm luận, Những viên tướng ấy đều dung túng cho thuộc hạ, coi thường chàng ép người Khương. Cứ như ta thấy, đám người tộc ngoài ấy rõ ràng là bị bức bách, phải làm phản. Làm phản rồi bọn họ lại trấn áp giết người, sau đó về triều đình báo công. Cách vỗ yên của các tộc ngoài biên ải của Ngu Hữu, Hoàng Phủ Quy, Trương Hoáng năm xưa đúng là không còn thấy chút gì nữa rồi. Tào Tháo nghe rồi không khỏi liên tục lắc đầu. Xem ra như vậy Lương Châu vừa là chiến loạn vừa là thổ hào. Vậy huynh đi đường nhất định gian nan không ít rồi. Còn phải nói, mai mà ta có quen một vị trưởng giả là Diêm Trung ở Hán Dương, được ăn được uống ở chỗ ông ấy mấy ngày. Đến khi đi còn viết cho một bức thư tai ôi đúng là còn hơn cả văn thư quan phòng vừa thấy thư của diêm trung cả khương lẫn hán đôi đường đều không ai dám làm khó cả lâu khuê đột nhiên đổi giọng ta thật không so được với huynh huyện ý đại nhân chiếc quan này của huynh làm đúng là ung dung tự tại mới nhận chức hai tháng mà đã nhàn nhã còn được nằm ngủ trong nhà môn nữa thôi nào huynh chứ mới móc ta nữa vì cô quan ở kinh đâu phải huynh không rõ phía bắc thành này có thể có bao nhiêu công vụ Chứ nhìn mặt Tây, mặt nam công việc bận rộn bận rộn thế mới có nhiều chính tích mới có y vọng được thăng tiến chứ còn trẻ như ta mà ngồi ở vị trí này biết đến khi nào mới có thể ngóc đầu lên được như thế này chẳng thà cho ta cai quản một huyện nhỏ còn hơn huỳnh chưa thấy được hưởng phúc mà không biết là phúc bao nhiêu người nát ốc nghĩ kế còn không về được kinh đấy Huynh rõ hay lại muốn nhận chức ở ngoài mới làm quan có hai tháng đã mong được thân chức, huynh định làm cam la tái thế ư? trong thiên hạ những người đã làm huyện lệnh mười mấy năm, nhiều đến hàng phúc huynh vừa ra làm quan liền được làm ở kinh, bọn họ đều đang nóng mắt đấy. hiện nay phụ thân huynh đang là người có tiếng nói trong triều, hoàng thượng cũng rất tín nhiệm, lại còn mấy vị thúc phụ của huynh nữa, bọn họ có ai làm quan nhỏ đâu? huynh lo gì tiền đồ của mình nữa? đến huynh mà phải ngày ngày phát râu, thì ta với hứa du Chắc phải tìm một cành cây mà treo cổ chết mất. Huynh mà treo cổ thì phải tìm cành cây cao một chút. Cổ huynh cao thế này, cành thấp thì không treo nổi đâu. Tào Tháo trêu đùa, này Tào Minh Đức. Huynh đúng là biết cách trêu người khác làm vui. Người ta nói phát tài rồi không nhận người quen cũ. Đúng là chẳng sai chút nào. Để xem ngày mai có ông quan to nào đến nhà môn của Huynh. Coi Huynh còn dám trêu ông ta, cao hay thấp không? Xong Huynh nói gì kìa làm quan tức không thể tránh sợ cái quyền quý nếu ông ta là vị quan đàng ngoan thì nào sợ một tên nha dịch dù ông ta có xấu hay đẹp cao hay thấp ta vẫn theo đúng lệ nên đón từ xa còn nếu ông ta là kẻ nịnh thần tục lại thì dù có làm tam công cửu khanh đã phạm đến tai ta cũng đều phải xử lý đến nơi địch chốn huynh có thể có được chí khí như vậy sao nói thế tất có chí khí chỉ e đến khi thật sự gặp chuyện như vậy thì chưa chắc làm được Huynh hiện giờ hát bài đại phong, câu ca mảnh sĩ. Đến khi thực sự có nhân vật lớn nào phạm vào tay Huynh, Huynh lại sợ rung lên ấy chứ. Đến khi đó muốn ăn nói cho người ta vui lòng, không nhờ được ai đâu nhá. Lâu Khe liếc nhìn Tào Tháo. Ta mà là Huynh, ta sẽ ít nói những câu nghe thì hay mà làm không được hay như thế. Huynh để chúng ta, nào có ai coi thường ai chuyện ấy. Tào Tháo nghe Lâu Khe tràn gian đại hải một thôi. Những câu chẳng ra mềm cũng chẳng ra cứng, vừa bực vừa buông cười trong lòng thầm nghĩ. Người này trăm hay, ngàn tốt. Rốt cuộc cũng chỉ là kẻ thích so đo với người khác. Xem ai trên, xem ai trên dưới thấp cao. Chỗ này không phục, chỗ kia không nghe. Anh ta sớm muộn sẽ vì tính cách ấy mà chịu thua thiệt thôi. Được rồi, được rồi, coi như ta sai, được chưa? Tào Tháo cười bảo, chúng ta được nhàn thì cứ nhàn. Đến trường Thủy Danh, xem người hầu luyện tập chứ. Huynh đúng là kiến thức hàng hẹp Những ngày tôi chờ đợi ở Tây Lương Còn lạ gì với người Khương nữa Tuy nói loài người Khương Đại thể đã được dẹp yên Nhưng người Khương ở Biên Cương phía Tây còn nhiều lắm Nhất là một Giải Phu Hãn, Có tên thủ lĩnh người Khương Quy phục triều đình là Bắc Cung Bá Ngọc Bọn thủ hạ có tới hàng ngàn người Kẻ nào cũng thành thục bắn cung cởi ngựa Biết nói tiếng của người Hán Cũng tới hơn một nửa Lại không mạnh hơn đám binh lính mà thúc phụ của Huynh quản lĩnh ư? lâu kay dường như không coi đám lính người hầu của danh trường thủy có gì đáng kể ta nghĩ chi bằng huynh cùng ta đến mã thị chơi một bữa lần này đi chơi xa mới lĩnh hội được rằng không có một con ngựa khỏe là không thể được được tào tháo bằng lòng tức thì đợi ta sắp đặt công việc một chút rồi chúng ta đi ha <cười> cái nhà môn nhỏ như tổ xẻ này của huynh thì có công việc quá gì chứ tào tháo thay bộ thường phục rồi cùng lâu khê, rời khỏi nhà môn. Hai người cũng chẳng mang theo để tớ, chỉ tự dắt ngựa của mình vào cửa cốc môn. Con đường này thật ra không xa, chỉ cần đi qua võ khấu, vòng qua địch tuyên, vĩnh an cung, rồi chạy đến ngoài cửa đông là có thể đến mã thị. Tháng 8, tiết thu, bầu trời cao rộng, không khí mát lành, hai bên đường trong thành Lạc Dương đều trồng ngô đồng. Lá ngô đồng tuy chưa rụng, nhưng đã nhuộm thành một màu vàng rực. Xuyên qua khoảng giữa, Những cây ngô đồng có thể nhìn thấy tường thành, bắc cung và mấy tên lính khác. Võ khấu và bốn phía xung quanh cung Vĩnh An đều là những khu trọng địa của kinh sư, quan chấp kim ngô hầu như ngày nào cũng phải tuần tra một vòng. Trên đường tuyệt nhiên rất ít những người tản bộ. Nhưng qua cung Vĩnh An chuyển sang đường Vĩnh Hòa, phía đông thành lại có một quan cảnh khác hẳn. Những tòa lâu cao, nhà lớn, phủ đệ của các quan viên, một màu thanh giả xây dựng liền kề nhau thành một dãy cột vẽ rừng chạm kéo dài mãi ra tận bên ngoài thành thỉnh thoảng lại có mấy gia đình diện y phục đẹp dông xe ngựa đi lướt qua bên cạnh tào tháo và lâu Khê bọn chúng kẻ thì đi mua bán đồ dùng hàng ngày cho chủ kẻ thì dòng xe đi tiễn người nhà quan qua lại ra vào kẻ thì đi đưa thư từ giấy tờ giúp chủ nhân lại có kẻ chở những xe đầy vàng bạc châu báu đưa đi đâu thì chả ai biết Tào Tháo bỗng nhiên nhớ ra vòng qua một khúc quẹo nữa, phía trước là phủ của Kiều Huyên. Liền thuận miệng hỏi, Kiều Công gần đây có được khỏe không? Vẫn khỏe luôn, xương cốt còn rắn chắc lắm, chỉ là gần đây bận rộn phục cung. Ai ngờ ngày rút khỏi chức tư đồ lại càng tim bận rộn. Trong phủ người qua kẻ lại tấp nập, đến như Trần Câu, Dương Tứ là những người vốn ít giao thiệp với bên ngoài, cũng thường xuyên tới thăm hỏi. Xái bá dài tuy đã bị đuổi ra khỏi ngoài, Nhưng cũng rất hay gửi thư đến Lại còn tư lệ hiệu ý Dương Cầu Thái Thường Khanh Trần Cáp Tính cách trái ngược nhau Thì dường như ở lại luôn trong phủ của thầy dạy Tào Tháo không khỏi suy nghĩ Dương Tứ vốn là kẻ oán hận Hoàng Quang Ra mặt Trần câu là người ra sức Tranh đấu lý lẽ cho đậu Hoàng Hậu Sái Ung là vì đấu chọi với Hoàng Quang Mà bị trích biếm khỏi Kinh Sư Dương Cầu xuất thân là kẻ khóc lại Ngay từ khi mới nhận chức ở địa phương đã công khai thầy rằng phải giết Dương Phủ. Trần Cáp là đệ đệ của quan lộc đại phu Trần Thúc. Khi trước, nghe đồn rằng huynh trưởng Trần Thúc của ông ta bị hoạn quan ghét nên bị vương phủ bức hại chết. Những người này ai cũng là kẻ thù sống chết của hoàng quan cả. Sao thế, Mạnh Đức? lục hề thấy Tào Tháo lặng im, liền hỏi. Không có gì, là ta đang mãi suy nghĩ. Từ khi về kinh vẫn chưa qua phủ bái vọng ngài. Thật ra trong tâm Tào Tháo sợ bị Huyền Kiều trách mắng về chuyện tranh đoạt đào hát. Cứ để qua ít bữa nữa rồi hãy nói chuyện ấy, những đại nhân vật ấy ngày nào cũng đến, thầy cũng không có thời gian mà tâm sự đâu. Hơn nữa bọn họ, toàn bàn đại sự, thân phận như Huynh thêm khó xử. Lâu khê nói nửa chân thì ngừng lại không nói nữa. Tào Tháo cũng không để ý, vừa đi vừa nói. Xem Huynh nói kìa, ta chẳng qua chỉ hỏi thăm thôi. Chả lẽ lại cản trở công việc của họ ư. Vừa nói xong thì dường như cũng đã hiểu thâm ý của câu thân phận khó xử. Những người này bàn bạc với Kiều Công không gì ngoài chuyện đối phó với Vương Phủ mà tổ phụ mình vốn là hoàng quan. Còn phụ thân qua lại với Vương Phủ cũng thân cận gần như cùng phe. Mình công nhiên đến bái yết sẽ khiến bọn họ sinh nghi. Chẳng những nghi ngờ mình đi thám thích tin tức. Không khéo bọn họ còn mất cả sự tín nhiệm đối với Kiều Công. Tàu Tháo cúi đầu, dáng vẻ trở nên vô cùng thương cảm. Dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng. Tử bá, ở quê nhà ta có một bằng hữu tên Tần Thiệu. Huynh ấy là nông dân nghèo khó. Có lúc nhà huynh ấy ngay đến cơm, cũng không có mà ăn. Phải nhờ nhà ta tiếp tế. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng, ta vẫn ngưỡng mộ cuộc sống của huynh ấy. Bây giờ ta thật sự không thấy chút hy vọng nào. Con người ta, nếu có thể chọn lựa sức thân của mình, ta sẵn lòng được sinh ra trong gia đình nông dân bình thường cuộc sống như thế tuy không giàu có gì nhưng cái hái cày bừa chí ít cũng không bị người khác coi thường mạnh đức sinh lượng thứ khi nãy ta cũng vô ý thật ra huynh cũng cả nghĩ quá lâu khê dựng bước nắm vai tào tháo con người ta đã sinh ra thì cần phải đối mặt với hiện thực chỉ cần không hổ thang với long minh là được Vương tử văn học hành đọc sách quên Ngài quên đêm chỉ để tìm lấy một tia hy vọng Hứa tử viễn cả ngày Chạy đông chạy đáo Kết giao với mọi người khắp nơi Cũng chỉ để tìm lấy một hy vọng ta chu du Tây Lương Kỳ thực cũng như thế Chỉ cần Huynh làm được đúng Đi được thẳng Thì cần gì để ý xem người ta nói đông nói Tây Những gì Cứ làm tốt công việc được giao Sẽ có ngày lấy lại được thanh danh cho gia tộc Chứng hưng lại phong thái hào hùng Của thừa tướng Tàu Tham Cho tào gia của Huynh Huynh nay đã làm quan Với sự thông minh tài trí của Huynh lẽ nào ngày ấy còn xa nữa ư tào tháo cờ cờ đầu bằng hữu suốt cuộc vẫn là bằng hữu nói ra lại thêm khắc bạc trong lòng vẫn còn thân thiết gần gũi lắm thường ngày tuy tào tháo hiếm qua lại với lâu Khê, vương tuấn hứa du nhưng vẫn có thể hiểu nhau dường như còn gần gũi hơn so với đám người dư viên thiệu tào tháo ngẩng đầu thở ra một tiếng dài lặng nhìn định viện thâm u trong phủ đệ của các vị cao quan ở bên đường vừa lúc ấy trước mặt có một đám đông dân chúng đang ồn ào tranh luận điều gì lâu khê vốn hay tò mò vội dông ngựa lên trước ghé vào xem tào tháo cũng chỉ còn cách đi theo đến giữa thanh thiên bạch nhật mà lại xảy ra chuyện như thế này không hiểu là đạo lý gì đây ban ngày ban mặt mà có cướp đến bắt người lại còn dám vào tận nha mệnh quan triều đình đúng đấy đây là trọng địa kinh đô dưới chân thiên tử cơ mà ôi trời thật đáng thương Đứa bé bị bắt ấy, mới hơn 10 tuổi, nếu bị chết thì chẳng phải là trái lẽ trời sao? Đúng vậy, đúng vậy, đã nửa canh giờ rồi, hiện tại đứa bé vẫn ở trong tay bọn chúng, nếu không đưa tiền cho chúng, đứa bé chắc chắn chết thôi, đúng là ác nghiệt. Hừ, làm quan thì có tiền, nhưng phần đa cũng chẳng phải nhờ tốt đẹp gì mà có. Nay đem cho bọn cướp là phải, đi thôi, chúng ta cũng đi xem xem sao. Tào Tháo và Lâu Khê nghe xong Quay sang nhìn nhau, không ai dám tin giữa ban ngày ban mặt. Tại chúng kinh sư lại có kẻ dám xông vào phủ đệ quan lại, bắt người làm con tin để đòi tiền chuột. Đó đúng là tin lạ. Hai người cũng không lên tiếng, đi theo sau đám đông, vừa đi vừa nghe bọn họ bàn tán. Từ xưa, quan với giặc cũng đều một ruột. Kẻ làm quan nên bỏ ra ít tiền mà ban phát cho thân thích nghèo khổ đi. Huynh chế nói bừa, toàn những câu vớ vẩn trả ra làm sao cả. Gì chứ? Các quân biết không, chỗ bọn chúng cướp là quan Tốt đấy. quan Tốt à, ai thế? Kiều Đại Nhân. Bọn ác tặc trời tru, đất diệt ấy. Thiên hạ bao nhiêu nhà tham quan phù lại thì không đến cướp. Lại chọn nhà Kiều Công. trong như nước, sáng như gương ấy. Sao cơ? Lâu Khê nghe xong cũng chẳng quan tâm đến lễ tiết nữa. Đẩy những người bên cạnh, túm chặt lấy người vừa nói, khi nãy. Người vừa nói gì? Nhà ai bị cướp? Là, là, là nhà kiều lão từ đầu kiều hiền Người ấy bị gián giả to lớn của lâu khê Dọ cho phát kiếp Tiểu nhi tử của ông ấy Bị bọn cướp bắt cóc Đang nhốt trên gác lầu trong phủ ông ấy Lâu khê cảm thấy như có tiếng xét nổ bên tai Quay lại nhìn tào tháo Cũng thấy mặt mũi đã biến sắc từ khi nào Hai người không kịp nói năng gì Vội nhảy lên lưng ngựa Cũng không để ý đến đám đông dân chúng vung roi giật cương Mặt bụi bay mù mịt phi thẳng đến phủ đệ của Kiều Huyên, khoảng cách cũng không xa mấy. Chớp mắt bọn Tào Tháo đã tới trước cửa Kiều phủ, liền thấy đám đông những kẻ nhàn rỗi cùng các gia đình vây bên ngoài cửa. Lâu Khê cũng không nói gì, vùng rồi đánh cho đám người giạt ra. Tào Tháo theo sát ngay sau, hai người chạy thẳng vào cổng lớn rồi mới xuống ngựa. Khi đó Hơi Dù đang chỉ huy một đám gia đình, tay cầm gậy gộc canh giữ ngoài cửa. Anh ta đâu còn tâm tư mà hằng uyên nữa. Túm ngài lấy tay lâu kê. thầy đang ở dưới gác tay, mau đi theo tôi, Mạnh Đức cũng đi nào. Xuyên qua mấy dãy hành lang, Hứa Du kể lại sơ lược sự tình. Hôm nay, vốn có mấy vị quan ở ngoài và những môn sinh cũ ngày trước đến thăm Kiều Huyền. liền có ba tên cướp, nhưng khi đông đúc màu nhận là môn sinh, trà trộn theo đám người xông vào, đúng lúc tiểu nhi tử của Kiều Huyên chạy ra sân chơi, ba tên cướp liền đánh ngã người hầu, cướp lấy công tử cùng rút lên trên gác tay, đánh tiếng, bắt trong phủ với dao nộp vàng bạc, đồng thời hậu tống bọn chúng ra khỏi thanh mới trả lại con tin. Bọn chúng đứa nào cũng cầm dao lớn, nếu không đáp ứng, sẽ giết người tức thì Ba người vội chạy đến, dưới gác tay, đã trông thấy một đám gia đình vây kính xung quanh gác, Phương Tuấn đang đợi Kiều Huyền đứng một bên. Kiều Công trông không quá lo lắng, nhưng sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên gác quan sát nhất cử nhất động của bọn cướp và con trai kiều huyền có hai con trai và hai con gái đại nhi tử là kiều vũ làm quan ở biên cương phía nam ai hay kiều huyền đã già nhưng tinh thần lại mạnh mẽ hai phu nhân trắc thất. liên tiếp có tin mừng một vị phu nhân sinh thêm một con trai đến năm nay vừa tròn 10 tuổi một vị phu nhân khác năm ngoái sinh hạ được một cặp song sinh hai gái cả Vũ đều gọi hai tỷ muội sinh đôi ấy Là Đại Kiêu và Tiểu kiều. Nhi nữ xinh đẹp khỏi cần phái ban Kiều Huyền vẫn đặc biệt yêu quý Đứa con trai sinh trước Luôn dẫn nó theo bên mình Đích thân dạy nó đọc sách, viết chữ Cậu bé đó rất có cảm tình với bọn Phương Tuấn Lâu Khê okay. Kiều Công, từ cửa sổ trên gác Lộ ra một khuôn mặt dữ dằn. Chúng ta cũng nghèo khổ Không có cách nào khác Chỉ còn cách đến xin Ngài chu cấp Chỉ cần Ngài đồng ý thưởng vàng cho chúng ta Đưa chúng ta sang ngoài thành chúng ta nhất định sẽ thả ngươi không làm tổn hại đến một sợi lông tơ của công tử đứa nhỏ này của ngài đúng là rất đáng yêu lại đây lại nhìn vô thân một chút nào lại một tên cướp trên mặt có vết sẹo bế cậu bé ra trước cửa sổ đứa bé còn nhỏ không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng cũng biết đang gặp nguy hiểm bám chặt lấy xong cửa mà khóc kiều công lão ngài đã nghĩ xong chưa chúng ta cần 30 cân vàng ngài đường đường là bậc tam công mà chút con con ấy cũng không quyết được ư tên cấp ấy vừa nói vừa vung vẩy đau trong tay tào tháo vương tuấn lâu khê hứa du đều lo lắng thoát tim chỉ thấy kiều huyền vẫn giữ bộ mặt ngay ra như cũ nói lẩm nhảm các ngươi đúng là to gan hơn trời dám làm chuyện mặc cả này ngay dưới chân thiên tử lão phu bội phục dù ta có đưa tiền cho các ngươi chốn kinh sư binh lính nghiêm ngặt kiếm được 30 mươi cân này mang theo trên người các ngươi có thể trốn được nói không chúng ta đi thế nào không cần đại nhân phải bận lòng tên cướp bật cười sần sật đại nhân chỉ cần đưa chúng ta ra ngoài thành chúng ta sẽ tự có cách kiều huyên gật gật đầu bỗng nhiên ngửa mặt lên quát to ai sai khiến các ngươi đến đây tiếng quát vừa vang lên chẳng phải nói bọn cướp trên gác ngay những người dưới gác cũng giật mình Đúng kinh sư phòng vệ nghiêm ngặt nếu không có người tiếp ứng che giấu thì dù có một cánh Các ngươi cũng không bay ra khỏi đây được Thêm nữa Các ngươi làm sao biết được hôm nay Ta tiếp đại các quan ở ngoài Các ngươi làm sao biết rõ đừng đi Lối lại trong phủ ta như thế Các ngươi làm sao tính toán được Sẽ bắt cốc nhi tử ta chứ Những việc này ai nói cho các ngươi biết Nói mau Ai sai khiến các ngươi đến đây Nói ra thì ta hứa sẽ tha mạng cho các ngươi Không hổ là kiều công Quả nhiên lợi hại Khi nói những câu này Thần sắc tinh cấp ấy đã hơi tái đi Dù ngài nói cũng có lý Nhưng chúng ta nhận sự ủy thác của người ta Không thể nói cho ngài biết được Còn không mau đưa tiền Chúng ta sẽ giết người thật đấy Vừa nói hắn vừa kề đau vào cổ đứa bé Những người dưới lầu đều hoảng hốt Có người kêu gào Có người chửi rủa, Có người cầu xin. Một gia đình chợt từ sân trước chạy lại lão gia Dương đại nhân dẫn quân tới rồi còn chưa dứt lời đã thấy quan binh cầm cơm giáo xông đến trước lầu tư lệ hiệu ý dương cầu hầm hầm giận dữ đi ngay phía trước vừa đến gần lâu liền cất giọng hét to tên cẩu tặc nào to gan hơn trời đang ở trên lầu mau thả công tử ra ngay quan binh đã đến đây còn không mau xuống lầu phục pháp bây giờ xuống đây thì ông đây sẽ tạm giữ cái mạng chó của các ngươi lại nhược bằng dám giữa góc tường oan cố chống cự ông sẽ vằm các ngươi thành tương Giọng nói vang như chuông đồng Khiến người khác phải chối tay ông đầu Tào Tháo từ lâu Đã nghe danh Dương Cầu Nhưng không thể ngờ rằng Lần đầu gặp mặt lại trong tình cảnh thế này Thấy kiểu cách làm việc của ông ta Tào Tháo mới hiểu những lời đồng đại bên ngoài Đúng là không sai Dương Cầu tự phương chính Từ thở thiếu niên từng giết chết tên Hương Lại Hại nhục nhà ông ta Sau này làm quan nhận chức huyền lệnh cao đường Thỉnh thoảng lại dùng hình Tra tấn phạm nhân đích chết sau thăng lên làm thấy thuốc cụ gian Dùng hình giết bọn gian thần Phản tạc lên đến hàng trăm Còn hơn cả chất đô Không kém gì trương thang Nửa đời làm quan đã dẫm lên máu người mà đi lên tiếng tâm tàn nhẫn Cũng không thua vương cát Nghĩa tử của vương phủ Đúng thật là một kẻ khóc lại Mặt sắc không hơn không kém Cầu hiền quay đầu lại nhìn dương cầu Không lạnh lùng cũng chẳng vào vập Chỉ bảo phương chính này Ông đến thật đúng lúc Bọn chúng bắt đầu tính sổ ta rồi Tào Tháo nghe chợt chột dạ Câu này là có ý gì? Lão chính là tên dương điên đó ư Tên cướp dường như cũng nhận ra ông ta Từ lâu đã ngưỡng mộ lão Mấy chúng ta Đều là kẻ để đầu dắt vào lưng quần cả Lão làm gì chúng ta cũng chả quan tâm đâu Chuyện thả người là không thể Chúng ta mà rơi vào tay lão Thế nào lão chả môi ruột Nếu thật sự không còn được sống Hãy đem đứa bé này mẫu ra, mấy chúng ta đâm đầu nhảy xuống từ vẫn, vẫn còn được toàn thay, còn hơn rơi vào tay lão, chứ phí lời nữa, rút cuộc các ngươi có nộp vàng hay không. Dương cầu nhớ mày, nhảy vội đến trước mặt huyền kiều bảo. Ta có cách này để bắt bọn chúng, nhưng công tử đang ở trong tay chúng, xin lão ngài bằng lòng cho ta được chủ trương. Dương cầu tuy nói nhỏ lại, nhưng giọng vẫn oan oan như thế. Từ khi nào ông trở nên mềm yếu thế? hôm nay tại sao lúng ta lung túng vậy sợ ta không dám bỏ nhi tử của mình ư được rồi ta sẽ cho ông một viên định tâm hoàng nói xong kiều huyền ngẩng phắt đầu bọn cướp trên lầu nghe đây các ngươi tính toán sai rồi cả đời huyền kiều ta đã trải qua bao khó khăn nguy nan nhưng trước nay chưa từng phải cúi đầu há ta lại vì một nhi tử mà bỏ qua cho bọn quốc tặc các ngươi sao hôm nay ta bỏ nhi tử không cần nữa Cũng phải bắt các ngươi mà trị theo pháp luật. Những người có mặt nghe xong đều điến người. Không thể ngờ rằng, ngay cả đến tính mạng con trai, ông ấy cũng không cần. Lần này Tào Tháo đã thực sự thấy được cốt cách của ông già đó. Ngay đến Dương Cầu, kẻ giết người không gây tay cũng phải giật mình. Sao thấy ông còn chưa hạ lệnh động thủ, còn đợi gì nữa? Thằng bé cứ mặc tùy mạnh trời thôi. Rốt cuộc, lại là Kiều Huyên nhắc nhở Dương Cầu. Dạ, Dương Cầu thi lễ. Rồi quay lại kêu to, chúng bày đầu, sông lên cho ta, sông lên, cố sức bắt sống lấy, cố lấy cậu bé. Ông ta vừa hạ lệnh một tiếng, hơn hai chục binh lính cùng hô một tiếng, xông thẳng lên lầu, trong khoảnh khắc. Tiếng binh khí xô sát, tiếng gào thét, tiếng trẻ nhọt khóc, tiếng chân chạy trên cầu thang, tiếng đồ đạc bị lật đổ, hòa vào nhau, thành một mớ hỗn độn. Bên ngoài lầu, không trông thấy cảnh tượng bên trong, mọi người đều vô cùng lo lắng tào tháo vội tiến lên hai bước cùng đỡ lấy kiều huyền với vương tuấn ông già nắm chặt lấy tay của hai người bọn họ nhắm mắt lại chờ đợi tất cả kết thúc một lúc sau tất cả mọi âm thanh bỗng nhiên im bặt một tên binh trưởng chạy lọc cọc xuống lâu. bẩm đại nhân chúng tiểu nhân đang chết cậu bé cậu bé không bảo vệ được ạ câu nói như dao nhọn khoét sâu vào tim kiều Huyên, nhưng nét mặt ông chỉ thoáng giật giật Rồi cúi đầu không bận tâm đến gì nữa. Vậy còn bọn cướp đâu? Dương cầu hỏi. Ba tên cướp ấy, thân thủ cũng không phải tâm thương. Chúng tựa vào góc nhà mà chống cự. Chúng tiểu nhân có hai huynh đệ bị chúng chép thương. Cuối cùng mọi người nhất tề xông lên. Ba tên bọn chúng. Biết đột phá dòng dây là vô vọng. liền co cụm vào một chỗ, tự vẫn rồi. Tự vẫn. Dương cầu vừa nghe xong thì nổi giận đung đung. đấm thẳng một quả vào mặt tên binh trưởng. Chúng bay. Đúng là lũ vô dụng. Phương Chính Chết trách bọn chúng. Kiều Huyên vẫn bình tĩnh. Chuyện này không trách bọn chúng được. Binh linh ông dẫn đến làm gì có người nào kém cỏi? Chỉ là đứa con ta mệnh yểu lại đầu thay vào cửa nhà ta đây. bà tên cốp ấy rõ ràng là bị người ta sai khiến. Sao có thể để cho chúng ta bắt sống được chứ? Vừa nói, ông vừa thở dài. Ôi, bảo đám binh sĩ đem mấy cái xác ấy đi đi. Phương Chính hôm nay ông vất vả quá, tư lệ đại nhân, tư lệ đại nhân phải đích thân đến bắt giặc bắt cướp, ta nợ ông ân tình này. dương cậu nghe xong chỉ một mực lắc đầu, đáng hổ thẹn, đáng hổ thẹn, đừng tự trách mình nữa. chúng ta đều đã cố hết sức rồi. kiều huyền lại là người ăn ủi người khác, quản gia đâu, dẫn theo mấy người lên lầu đưa tiểu thư gia của các ngươi xuống đây đi ông vừa nói thế, quản gia không thể nén lòng được nữa, lập tức là người đầu tiên quỳ thập xuống đất, rồi há miệng khóc sống lên, rồi tiếp theo bọn gia đình người ở, nha hoàn, vũ nuôi cũng đưa nhau gào khóc. Kiều Huyền vẫn không rơi một giọt nước mắt, khiến Tào Tháo muốn nói mấy câu an ủi, mà không biết phải mở miệng thế nào. Phương Chính, ông cũng mau dẫn quân lên lầu, mau lôi thi thể ba tên đó đi, ta không muốn trông thấy chúng nữa. Những việc còn lại ta có thể xử lý được. Mạnh Đức Kiều Huyền ngoảnh đầu sang bên nhìn tên hậu sinh đang đỡ mình. Cậu có thể đến giúp đỡ. Ta thật cảm kích. Tào Tháo vừa định cất lời nói mấy câu khách ký, đã nghe thấy Kiều Huyên đổi giọng bảo nhưng Mạnh Đức này tại sao cậu có thể rời bỏ chức trách của mình mà đến đây? Tào Tháo dường như nghe sấm nổ bên tai vội vàng cúi đầu. Cậu hiện đã là quan quản giữ công việc bắt trộm bắt cướp ở khu phía Bắc Lạc Dương. Nếu hôm nay việc này xảy ra ở khu vực cậu. Quản lý thì hậu quả sẽ thế nào Nếu bọn cướp bắt giữ con ta Đi ra cửa thành phía Bắc Mà cậu này không có ở nha môn Thì đó chẳng phải Sẽ là lỗi lầm lớn sau Tào tháo không thể ngờ được Chút việc ấy cũng không qua nổi mắt của Kiều Huyên Ta không có ý trách cứ cậu Chỉ muốn cho cậu suy nghĩ một chút Làm quan không nên phân biệt lớn nhỏ Nặng nhẹ Điều quan trọng là phải dụng tâm công chính Làm việc nghiêm túc Ta nói có đúng không Kiều Huyên nhìn thẳng vào mắt Tào Tháo Được rồi, cậu cũng mau chóng trở về đi Tự bá, tự viễn Hai người đi tiện mạnh đức đi Tào Tháo nói lời từ biệt Rồi theo lâu khê hứa du lẳng lặng đi ra Nửa ngày nay mọi người đều lo lắng vất vả Lúc này mới nhận ra trời đã sẩm tối Từng cơn gió lạnh thổi qua Tào Tháo so xoa so tay Lại ngoảnh đầu nhìn về phía Kiều Huyên Kiều Huyên vẫn chống gầy đứng đó ngẩng đầu nhìn lên phía cửa sổ trên lầu Đó là chỗ mà Nhi tử vệ tay với ông lần cuối